Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ Du cung của Thuy U, -U -Ki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chập chính buổi hẹn hò bất đắc dĩ.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 Lại càng thảm thương hơn nữa Ngã nhào xuống Chiếc áo sơ mi trắng tinh Bị lắm bẩn Thấy thế tôi dội rối rít Chạy đến đỡ ông thầy dậy Cố nín cười nói Khiếp, thầy ngồi kiểu gì Mà ngã thế Ông thầy gượng đứng dậy Mặt nhăn nhó vì đau Trông đến là tội nghiệp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 Tôi nghĩ rồi ngước đôi mắt lông lanh như cún con lên nhìn ông thầy khỉ vàng, hàm ý muốn nói về thôi. Nhưng ông thầy không thèm đếm xỉa, buông một câu xanh rần, làm chết nửa linh hồn tôi. Hai, đi chơi đâu nữa nhỉ? Hãng còn sớm mà. Đôi mắt lông lanh của tôi giờ trở nên đen thui, mặt sắm ngoét lại vì giận. Cái ông khỉ già này chơi gì mà chơi lắm thế?